Chương 1412 Thiên Bằng Thánh Địa Không quản là thật hay giả chúng ta tốt nhất, mau chóng trở lại tộc thôi. Đám xích dông tộc kia có thể chặn đường giết chúng ta một lần. Trên đường đi, rất có khả năng sẽ đánh giết lần thứ hai. Các hạ thần thông quảng đài, còn đường phía trước, ba người chúng ta chỉ sợ còn nhờ huynh đài chiêu cố rồi. Một khi khẳng định Hạng Lập là người của Thiên Bằng, phòng khiếu cũng không dô diêm ý định của mình, hướng tới Hạng Lập. Thản nhiên thành cầu. Hai người còn lại cùng hướng ánh mắt trông mong nhìn về Hàng Lập. Vừa rồi Hàng Lập biểu hiện ra thực lực kinh người, nếu như có một vị đại thần thông đồng tộc đi theo, vậy con đường còn lại cũng không còn lo lắng gì. Được rồi, nếu chắc chắn 10 phần ta là người thiên bằng, vậy cũng nên vì cội nguồn mà tận lực, đó cũng là việc nên làm. Hàng Lập thoáng trầm ngâm một chút sau đã đáp ứng. Đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn trà trộn vào trong thiên bản tộc Làm sao có thể từ tuyệt đây Làm phiền hàng huynh rồi Sau khi trở về Phòng bộ nhất định sẽ hướng tới bài vị trưởng lão bảo lên đại công của huynh đại Sau khi nghe lời đáp ứng Phòng khiến mừng rỡ liền thanh cảm ơn Mặt khác Hai người kia tự nhiên trên mặt Cùng lộ vẻ tươi cười Nghe được lời thỉnh công này Hắn làm ra bộ dạng Cùng không muốn nói lời từ chối Thế nhưng ánh mắt lại quét qua, đành ra buông phía quanh làm sắc ti vọng rồi cười nói. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta hay là lên đường thôi, ta sẽ phá vỡ ma vọng bao quanh đại lao này. Hàng lập dùng một ngón tay hướng tới ti vọng xa xa, ngân sắc hỏa điệu xoay quanh phủ cần thân thể hắn, lập tức phát ra một tiếng thanh minh dễ nghe, tiếp đó khóa thành một đoạn ngân diệm đan xuống. Phốc phốc một tiếng, ngân diệm tiếp xúc với làm sắc ti vọng. Lập tức xuyên thủng tạo thành một lỗ hồng cực lớn. Tiếp đó, Ngân Diệm dọc theo thi vọng, nhanh chóng làn ra. Làm sắc thi vọng cực đại trong khoảng thời gian mấy hơi thở. Dưới khi thế cuồn cuồn của Ngân Diệm, nhảy mắt, ma vọng đã biến thành tro bụi. Phệ lên thiên hòa trước mặt là giống như tờ giấy không chịu nổi một kích. Ánh mắt của ba người thiên bằng đam đăm mà nhìn. Bọn họ phát giác, chính mình từ hồ vẫn còn đánh giá thấp thần thông của vị đồng tộc này. Tốt lắm, đi thôi. Hàng Lập nói xong, hai tay bấm điểm pháp quyết, ngân niệm phía xa xa, một lần nữa ngân tụ thành đoàn, rồi biến thành hỏa điệu phi trở lại, chui vào trong thân thể hắn, biến mất, không còn bóng dáng. Lúc này, bốn người mới cùng nhau, hướng tới nơi chân trời xa xa, mà bay đi. Không biết, có phải bởi vì Hàng Lập bảo trì hình người hay không, mà ba người thiên bản tộc cũng không hóa hình thành hình thái đại điệu, chỉ dùng ngân quan bao quanh thân thể phi độ mà đi. Hàng lập đối với thần thông biến hình linh hoạt của tộc nhân, cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng tùy thời không tiện hỏi việc này. Chẳng qua là lê cớ, bản thân tự nhỏ tu luyện tại hải ngoài, nơi bọng nòi gió là rất có hứng thú đối với thần thông của phi linh tộc cùng thiên bản tộc. Những chuyện này đều không phải là chuyện bí mật gì, phòng khiếu ba người tự nhiên trả lời hết. Kể từ đó, hàng lập chẳng nhận minh bạch hơn rất nhiều đối với phi linh tộc cùng với thiên bản tộc. Cùng thuận tiện biết được một đời nam nữ trẻ tuổi mang tộc này chính là một đời huynh muội, Huynh trưởng gọi là bạch lôi, nữ tử gọi là bạch ngưng. Ba người thiên bạch tộc nhân cùng hữu ý hoặc vô ý hỏi thăm hạng lập một vài vấn đề. Thế nhưng đều bị hạng lập lấy lý do một mực khổ tu, rất ít khi cùng người khác tiếp xúc để từ chối. Thấy hạng lập lộ đa vẻ không muốn tiết lộ tin tức của bản thân mình, phòng khiếu bọn người cùng thức thời không có hỏi tiếp. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần đối phương đích thật là tộc nhân thiên bằng, như vậy là đủ rồi. Tiếp theo, phong khiến màn theo hàng Lập đi ngang qua một khu đồi núi, lại bay qua một mảnh thảo nguyên, qua một cánh rừng rậm, rốt cuộc tới một rặng núi mành mông bát ngát. Mà lúc này đã là chuyện một tháng sau. Trên suốt đường đi, bọn họ cũng không thấy xích dương tộc nhân tới chàng đánh, ngược lại gặp không ít tộc nhân tầng lớp thấp của thiên bằng tộc. Thế nhưng đáng tiếc chính là Đám tộc dân này đối với chuyện trong tộc, tự hồ như không biết gì. Điều này càng khiến cho phong khiến ba người lo lắng, mà đồng thời lại âm thầm yên tâm hơn một chút. Xem ra, người của xích dung tộc đã nói dối, hoặc là đám người cao thần của thiên bằng tộc đã đem tin tức này phong tỏa đi. Điều này mới tránh cho thiên bằng tộc lầm vào đại Loạn, vẫn bảo trì tình trạng bình thường như lúc trước. Sau khi tiến vào dãy núi, trên đường đi càng lúc càng gặp nhiều yêu bằng nhân hơn. Trong đó có cả hóa thân thành hình đại điều phi hành, cùng có cả hình người không chức hoang mang đi đầy đường. Hạng lập chú ý, điện phát hiện đám người thiên bản tộc, trên đường tuy có đủ các loại cánh lớn nhỏ đập nhất vô nhị, thế nhưng màu sắc trên đó lại có điểm bất đồng. Trong đó phổ biến nhất là cánh màu xanh cùng màu trắng, tiếp theo đều giống như phong khiếu ba người, lồng cánh đều là ngân sắc. Mặt khác còn có hai màu kim quan sắc cùng màu đen. Thế nhưng số lượng yêu bản nhân này lại rất thừa thớt. Hàng lập một đường bước đi, cũng không thấy qua vài người trên cánh có hai loại màu này. Lúc trước, gặp đám thiên bản nhân cánh là ba loại màu, vẫn không có cái gì đặc biệt. Thế nhưng sau đó, gặp đám người cánh thuộc loại hai màu kia, biểu hiện của phong khiếu ba người lại hoàn toàn bất đồng. Khi gặp được một thiên bản nhân cánh kim quan sát, cho dù tôi bị thua xa ba người, thế nhưng phong khiếu ba người là có vẻ cùng kính dị thường. Chủ động tiến lên chào. Thế nhưng sau khi hai gà hắc sĩ thiên bằng, phòng khiếu ba người lại nghiêm sắc mặt, cũng không tiến lên, cũng không chào hỏi, lại làm như không thấy, trực tiếp đi qua bên hai tên này. Mà tư vị của hai gà hắc sĩ thiên bằng nhân cũng không hề kém phòng khiếu đoàn người. Hàng Lập thấy một mạng như vậy, cũng cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng biết rõ việc này khẳng định liên quan đến chuyện kiên kỳ gì của thiên bằng tộc. Cho nên mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Làm ra vẻ không hề để ý, hỏi thăm tới việc này vậy. Kết quả sau khi tiến vào dãy núi, rồi liên tiếp phi hành ba ngày ba đêm, bọn họ rốt cuộc cũng chạm mặt với đội ngũ tuần tra của thiên bản nhân. Một chi này, người này bày tới trước mặt mọi người, ước chừng có hơn ba mươi tên, mỗi một tên đều mặc bạch sắc cốt giáp, một tay nắm lấy trường mâu sang chói, từ khí tức thân thể phát ra, hiện nhiên tù vị đám người này đều là trúc cơ hoặc là kết đan. Thế nhưng từ nhiệm vụ của đội tuần tra mà nói, ngược lại đám này đã được coi như một chi đội ngủ cực kỳ tinh nhuệ rồi. Trung niên bản nhân vừa thấy phòng khiến bọn người, lập tức mừng rỡ, vội vàng tiến lên phía trước chào mấy người. Mời vào, phòng linh cùng bạch linh, bạch lôi đại nhân, mấy vị trưởng lão có lệnh, bà vệ đại nhân sau khi về, lập tức tới vàng bằng cát. À, vị đại nhân này là... Tên thiên bản nhân đội trưởng này vừa nhất lời, Sau đó ánh mắt rời trên người Hàng Lập, không khỏi có chút kỳ quái. Đây là Hàng Huynh, vẫn luôn tu luyện ở hải ngoài, lần này cùng theo về. Hàng Huynh xấu hổ quá, xem ra, ba người bọn ta phải đi gặp trưởng lão rồi. Trước hết, người hãy tới Thánh Sơn làm khách quý, nghỉ ngơi cho thoải mái trước đi. Với thần thông của Hàng Huynh, mấy vị trưởng lão nhất định sẽ triệu kiến thôi. Phòng khiếu nghe tin thiên bảng tàu trưởng lão muốn triệu kiến bọn họ, sắc mặt khẻ biến, sau đó quay lại nói với Hàng Lập. Không sao, tại hạ lần đầu tiên trở về bản tộc, nguyên bạn cứ ý định trước tiên một mình đi tham quan. Phòng huynh các người nếu cứ vội thì đi trước đi. Hạng Lập cũng không hề để ý nói. Thánh địa của bản tộc rất lớn, chỉ sợ hạng huynh thật muốn tham quan, cũng mất không ít thời gian đâu. Đây là lệnh bài của ta, ngoài trừ một số chỗ cấm địa không được phép tiến vào. Các địa phương còn lại, hạng huynh đều có thể dùng lệnh bài này để tới tham quan. Sẽ không có người ngăn cản đâu. Các người phải đi một người, đích thân hội thống Hàng Huynh để đến quy quán đi. Phòng khiếu tư lự một hồi, sau đó lấy trên người xuống một khối mọc bài ném cho Hàng Lập. Sau đó liền quay người, sắc mặt trầm xuống, phân phó tên trùng điên thiên mạng dân kia. Tuần mệnh Địa vị của phong khiếu tại thiên bằng hiện nhiên là không thấp, tên đội trưởng tuần tra kết đăng cấp kia dị thường cung kính trả lời. Phòng huynh thật có lòng, Hàng Lập cười nói Đầu có, thật ra tại hạ đây đã là chậm trễ chiêu đại rồi. Sau khi xong việc, ta sẽ đích thân dẫn hàng huynh tới Thánh Thành. Phong khiếu mang về anh này nói. Tiếp đó, hắn cùng bạch thị huynh mùi hai người, khẽ nâng quyền chào hàng lập, rồi vội vàng hóa thân thành ba đạo ngân sắc đại điệu, hướng phía trước bay đi. Hóa vụ, người mang đại nhân đi tầng quán, nhất định phải hào hào chiêu đại ngài, không được chậm trễ. Sau khi thấy phong khiếu đã đi xa, tên trung niên nhân bằng nhân kia, trầm dòng phần phó một tên thủ hạ ở phía sau tên nam tử thiên bản này tầm 18 tuổi tên này tướng mạo nho nhã lập tức không người đáp ứng nói sau đó người trung niên dần kia dặn dò thêm vài câu rồi thi lệ đối với hàng lập cuối cùng tiếp tục dẫn đội đi tuần tra mà hàng lập đi theo tên nam tử gọi là hóa vũ này tiếp tục tiến sâu vào sơn mạch người thiên bản nhân trẻ tuổi này thật phần kính cẩn đối với hàng lập trừ phi hàng lập mở miệng hỏi thăm Hắn tuyệt đối không dám chủ động Nói chuyện phím Vốn dĩ hắn chính là một tên trúc cờ cấp Cũng vô pháp biết được bao nhiêu chuyện trọng yếu Cho nên hẳn lập Cũng chỉ hỏi có vài câu Rồi lười không muốn mở miệng Đi theo người này được một canh giờ Phía trước đột nhiên xuất hiện vài chục tòa Giống như ngọn núi nhỏ đặt sầm sầm chẳng trước mặt con đường Tại đây chỉ có một con đường nhỏ Để lên núi, Mày đen dài đặc, lười quan chấp động Tiếng hoành minh liền miên không nhất Căn bản không cách nào đơn giản xuyên qua. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập lập tức hiếp mắt. Với học nghề cầm chế bất phàm cô hắn, tự nhiên liếc mắt một cái, liền nhìn ra, vô luận là bất kỳ đám mây đen nào chung quanh mấy ngọn núi nhỏ kia, rõ ràng đều là ảo giác, bị người ta thi triển một loại cầm chế cực kỳ lợi hại. Quả nhiên, trên dẫn đường vụ hóa mang theo Hàng Lập, phi hành đến một toàn núi nhỏ trong đó. Sau khi khẽ vỗ hai cánh, Trên người lập tức bay ra một cây linh vụ trắng sữa, lấy lên rồi lập tức chui vào khoảng không trong ngọn núi nhỏ. Phành, một tiếng muộn hưởng vang lên. Tòa núi nhỏ trước mặt hạng lập, thoảng cái phản phất giống như ảo ảnh trong nước, mơ hồ vàng vẹo. Sau một hồi kịch liệt lắc lư, bỗng nhiên ngọn núi nhỏ giống như bọt nước, tán loạn rồi biến mất. Phía trước thoảng cái hiện ra một thông đạo lớn bền bông, trang xóa. Thành niên kia không do dự, bước vào trong đó. Chân mày Hàng Lập nhíu lại, cùng hóa thành một đạo thanh sắc cầu vòng theo sát phía sau. Thông đạo dài đủ trăm trường. Sau khi thanh sắc cầu vòng bắn vào trong, Hàng Lập chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng lên. Trước mắt, thình linh xuất hiện một tòa thành trị cử đài, liếc mắt nhìn không cách nào nhìn tới đầu cưới. Thành trì này dựa vào núi, buồn phí cũng đều cử sơn xanh ngắt, cao chừng vàng trường, mà tường thành lại dùng một loại gạch trắng noạn xây nên. Cũng không quá cao, trong chỉ cao tầm hơn hai mươi trường là cùng. Mà tòa thành này lại không có cánh cổng. Xung quanh tòa thành bị một mạng sáng mềm mông, dày đặc, bao phủ. Chẳng qua là mấy chỗ trên tường thành có đặt hơn mười cây cột cờ đại thẳng tắp, đủ mọi màu sắc, tạo ra hào quang nhàn nhạt. Chính giữa mấy cây cột này có rất nhiều thiên bản nhân vỗ cánh, từ trong mà bay qua ra vào trong thành. Chương 1413 Phòng Linh Tháp Đại nhân, xin mời theo ta. Thành niên thiên bản tộc thấy hạng lập, nhìn về phía tòa thành xa xa, dò xét, hắn kính cẩn nói. Hạng lập gật gật đầu, hai cánh sau lưng khẽ vỗ bay theo thành niên tiến tới gần cử trụ. Trên đường thanh niên tự động, mở miệng giải thích. Đại nhân xin đừng lo, không phải bay quá xa khai thiên trụ, chỉ cách cây cột tầm 450 50 trường sẽ không chịu ảnh hưởng của cấm chế, có thể ra vào thánh thành. Bốn tòa thành này là cấm địa của thiên bằng, là tòa thành rất nổi tiếng trong 72 chi đô, chỉ cần cơ cấm chế này có thể đủ ngăn cản địch nhân bên ngoài. Từ thời kỳ thường cổ, bản tộc đã nhiều lần dựa vào tòa thành này mà tránh được nguy cơ diệt tộc. Trong lời nói của thanh niên này tràn đầy ý tự hào. Hạng lập tuy còn chưa xem xét qua cấm chế của tòa thành này, thế nhưng chỉ dựa vào linh áp đáng sợ phát ra từ màn sáng, tự nhiên biết thanh niên này không phải nói chơi. Ánh mắt hắn không khỏi nhìn thêm vài lượt. Kết quả làm màn trong đồng tự chấp động vài cái. Trong ánh mắt sáng rực của hắn, Cũng nhìn ra được một chút không tầm thường. Hảo quang mềm mông ở chỗ sâu trên bầu trời, Không ngờ ẩn ẩn từng sợi thanh ngân lượng sắc quang ti, Khắp nơi phiêu động, Chúng nhìn như rất nhỏ bé, Thế nhưng trên không trung, Lại truyền ra linh lực đáng sợ. Hơn phân nửa, Đều từ trong quang ti chẳng chịch, Dài đặc phát ra. Hàng lập nhìn thật sâu vài lần. Sau đó cùng với thanh niên kia phì qua một cây cột trụ bên cạnh. Một lát sau, hai người đã xuất hiện trong thành. Liếc mắt nhìn nhìn lại, đa phần kiến trúc trong thành so với thành trị nhân tộc có sự khác nhau rất lớn. Đa số phòng ốc đều hình trụ, trên mái là hình nón, chiều cao của mỗi căn nhà không đồng nhất, còn có cái cao thì hơn trăm trường, cái thấp chỉ có hơn mấy trường mà thôi. Thế nhưng cánh cửa của mỗi căn nhà đều là nửa vòng tròn khép lại, càng làm cho hàng lập kinh ngạc, chính là hơn nửa căn nhà lại ăn sâu vào trong vách núi, xa xa, trông lại trên vách núi giống như là tổ ong vậy. Đại nhân, quỹ Tần quán phân bố ở khắp nơi trong thành, đại nhân muốn ở gần đây hay là như thế nào? Thành niên cùng kính xin chỉ thị. Thế nào cũng được, cứ theo ý người đi. hàng lập ra bộ dạng sao cũng được thành niên dạ một tiếng liền mang theo hàng lộc phi hành là là phi dưới tuy thấp thế nhưng cũng không ít phong cảnh rơi vào trong mắt hàng lộc cùng ở dưới tầng thấp này có vô số nam nữ co cánh bay tới bay lui sau hơn phân nửa can giờ bọn họ tới một mảnh kiến trúc nhìn như không nhỏ hai người hạ xuống trên một cái bình đài điểm cuối cùng của bình đài là một tòa nhà ba tầng hình tròn hai người vừa mới rơi xuống trong phòng lập tức đề ra một thiếu nữ Sọ lường có một đôi cánh trắng muốt từ đất xa đã chạy tới thi lệ với hai người. Thì ra là hóa vụ đại ca, bị đại nhân này muốn ngủ lại tại quý tân quán hay sao? Bạch Thúy, đây là hàng đại nhân, là khách quý của phòng khiếu linh tướng đại nhân, người phải hào hào chiêu đại ngày đó. Hóa vụ dường như quen biết vị thiếu nữ nhìn như thị nữ này, hạt nghiêm nghị nói. Khách nhân của phòng khiếu linh tướng, tiểu tỷ nhất định sẽ hầu hạ đại nhân thật tốt. Vừa nghe tên của phòng khiếu, vị thiếu nữ dung mạo xinh đẹp này cả kênh lập tức cùng kính trả lời. Hàng Lập đánh giá qua vài lần vị thiếu nữ này, thể khí tức của nàng cực yếu, chẳng qua là tương đương với luyện khí kỳ mà thôi, rất tự nhiên đi vào trong phòng. Thiếu nữ cúi đầu theo sát phía sau hắn. hỏa vụ cũng không dám tiến vào trong phòng, chỉ đành chờ ở bên ngoài. Một lát sau, từ trong phòng truyền ra thanh âm đạm đạm của Hàng Lập. Không sai, ở đây rất tốt. Ở đây đi, người có thể rời đi được rồi Trong lòng vị thanh niên kia Cuối cùng cũng được buông lòng, Lúc này nói lời cáo lui Sau đó mới mở hai cánh rồi bay đi Mà trong phòng lầu ba Hàng Lập chính là đang đứng trước cánh cửa sổ tròn Hai mắt cụp xuống Nhìn thanh niên kia dần dần khuất bóng Thiếu nữ bạch thủy khoanh tay Mà đứng sau cách hàng mấy trường Thánh thành này có chừng bao nhiêu tổn nhân Hàng Lập đột nhiên hỏi Cũng không có quay đầu lại Thiếu nữ ngẩn ngơ, thế nhưng lại bất giáp trả lời. Thánh thành rất lớn, mặc dù chưa có công tác thống kê chi tiết, thế nhưng ước chừng cũng có tối thiểu ba bốn trăm ngàn người. Ba bốn trăm ngàn, dân cư lại ít như vậy sao? Hàng Lập tự nó một câu, tự hồ có phần không tin. Đại nhân, người hiểu nhầm rồi, có thể đi vào thánh thành, mọi người đều phải có thần thông biến hình, có thể biến ảo linh thân thành người. Tụi vị thấp hoặc không cách nào biến thân sẽ không có tư cách tiến vào thánh thành. Bạn tổng mặc dù chỉ là một chi nhược tiểu trong phi linh tộc, thế nhưng tính ra cũng có hơn mười ức tộc nhân. Thiếu nữ vội vàng giải thích nói. Thì ra là như vậy. Hàng lập có chút giật mình. Đại nhân à, ngài là lần đầu tiên tới thánh thành sao? Thiếu nữ nhìn trộm hàng lập do dự thoáng cái, sau đó nhìn không được hỏi một câu. Thế nào? Khách quỹ như ta lần đầu tới Thánh Thành có rất nhiều sao? Hàng lập lại từ hồ nghe ra điều gì, nhàn nhạc, nhạc hỏi một câu. Đại nhân à, người nói đủ rồi, quỷ tầng quán nguyên bản có rất ít người ra vào, nhưng mà người vào ở, người tới ở lần đầu đều là người ngoại tộc, hoặc là tập nhân khác tạm thời đến Thánh Thành làm việc mà thôi. Thiếu nữ cẩn thận giải thích nói. Không có gì kỳ quái, ta là lần đầu tiên phản hồi bản tộc. Trước kia vẫn luôn ở hải ngoại tu luyện. Hàng lập bất động thành sắc nói, thế nhưng lập tức hỏi lại một câu. Phụ gần có bản đồ của Thánh Thành hay không? Đều có, ghi nó cho ta chỗ mua, ta muốn mua một bản. Đại nhân không cần đi ra bên ngoài mua bản đồ làm gì. quỷ tần quán đã chuẩn bị chuyên cung ứng bản đồ đặc chế cho chưa bị khách quý như đại nhân rồi. Còn chi tiết hơn nhiều so với bên ngoài sản xuất đó. Tại đây sẽ mang tới một bản cho ngài xem. Thiếu nữ kính cần nói, có chuyện tốt như vậy sao? Lấy cho ta một bàn đi. Hạng lập có điểm bất ngờ, Sau đó không chút lượng lự, Phần phò nói, Dạ vâng, thưa đại nhân. Thiếu nữ lên tiếng, Sau đó lùi lại hai bước, Nhẹ nhàng tự như chim yến, Đi xuống lầu. Hạng lập đứng nguyên tại chỗ, Tiếp tục nhìn ra cửa sổ, Bắt đầu từ tên toán kế hoạch của mình. Hắn trả trộn vào trong tập thiên bằng, Nguyện vốn là muốn tìm các loại tài liệu trân quý của phi linh tộc. Về phần đồ vật hoặc pháp bạo gì đó, hàng lộc căn bạn không cần thiết lắm. Mặc dù hắn chỉ nhìn phi linh tộc tranh đấu một hồi, từ hồ loại dị tộc này cũng không ưa dùng các loại pháp bạo khi đánh nhau. Không biết là do không am hiểu liền khí, hay là đám cao dài của phi linh tộc các bạn không cần vũ khí tương trợ. Hai thần vật dị bạo vừa xuất hiện là khốn ma vọng cùng hỏa long châu, cũng đã mang tính chất phụ trợ rồi. Nhưng mà những thứ này cũng không có bao nhiêu quan hệ đối với hắn. Hắn chỉ hy vọng trong tập thiên bằng, có thể tìm được tài liệu có chỗ hữu dụng, cũng không muốn công hắn hạ tổn tâm trí trà trộn vào nơi đây. Về phần chuyện thị phi giữa thiên bằng tộc, cùng những tộc khác của phi linh tộc, hắn tự nhiên sẽ mặc kệ coi như không thấy. Hàng Lập chính là đang âm thầm suy nghĩ, liền thấy thiếu nữ kia lại đi đến, hai tay bừng lấy một ông trước màu xanh biếc, to bằng ngón tay, chỉ dài một tớt, Bên ngoài phát ra ánh sáng trần bóng, lưu chuyển bất định. Trong lòng có chút kinh ngạc, Thế nhưng trên mặt hắn vẫn tỏ vẻ như không, Đưa tay tung ra một trào. Vèo một tiếng, Một đạo lục mang bắn đến, Rồi bị hắn chộp được. Sau đó hắn Phất phớt tay, Ý bảo nàng trước tiên hãy lùi xuống. Bạch Thúy nhu Thuận thi lệ, Sau đó nghe lời đi xuống lầu. Mà hàng lập, Vuốt vuốt ống trúc trong tay. Trong lòng lại nổi lên hương thú. Khi hắn đem thần niệm đắp vào trong đó, trên ông Trúc hiện ra một bộ cựu đại địa rất rõ ràng. Loại vật này quả nhiên là tồn tại giống như ngọc dạng Thế nhưng hình dáng của nó đúng là kỳ lạ. Trải qua một phen luyện chế, có thể tạo được hiệu quả giống như ngọc dạng Xem ra, phi linh tộc cũng không phải qua kém về vấn đề luyện khí, cũng có chỗ độc đáo của riêng nó. Nhưng tâm thần hạng lập rất nhanh, liền khờ rời khỏi ông Trúc. Truyền tông phóng trên tấm địa đồ. Qua thời gian một bữa cơm, hãng thở dài ra một hơi, đem thần niệm từ trong ông Trúc thu lại, khuôn mặt lộ ra vẻ giao dở thành thành này so với hàng đoán lúc trước, còn nhỏ hơn một chút. Đương nhiên, loại thành này nếu so với một thành thị mười ức của nhân tộc, cũng đã rất lớn rồi. Trên thực tế, diện tích của tòa thành này lớn tới mức kinh người. Muốn từ một mặt của thành thị phi hành tới mặt khác, cũng phải mất hơn nửa ngày trời. Hạng lập đối với những tòa kiến trúc khác, phần lớn là không cơ hứng thú, nhưng đối với một tòa đại điện được thiết lập trong thành để giao dịch, lại khiến hắn đặc biệt chú ý. Đại điện này theo như trên bản đồ đánh dấu, hẳn là được tu kiến biên giới của tòa thành. Trong một tòa cựu sơn nào đó, cả lòng núi đều dùng để cho đám người tới trao đổi mua bán hàng hóa, phương thức không có gì khác so với loài người. Ngoài trừ tòa kiến trúc này ra, hạng lập duy nhất hơi có tò mò. Chính là một nơi gọi là truyền linh điện. Chỗ này là nơi thiên bản tộc chuyên môn cung cấp một chút công pháp tu luyện cho lớp tộc nhân cao tầng. Được nhiên trên địa đồ, còn đánh dấu mấy chỗ cấm khu đang chú ý. Hàng lập chỉ nhìn vài lượt, cũng không hưng thú đi dò xét mấy thứ này. Nhắm hai mắt lại, hắn đem trọn những vị trí trọng yếu trong địa đồ nhớ kỹ. Sau lưng hàng lập, bỗng nhiên lẽ lên hai cánh, được một đoàn thanh quang bao vây. Thân thể tự như không, phát ra một tiếng động bay ra khỏi cửa sổ, thẳng tới chỗ đại điện giao dịch. Dường như thiên bản tộc lúc này không được bình yên. Hắn không kỹ định rè ra ở đây nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng, tốt nhất là mau chóng thu thập tài liệu, sau đó vộ mông bỏ đi cho sớm, đều phải bị cuốn vào đại phiền toái của đám dị tộc này. Hạng Lộc không muốn bị người ta chú ý, cho nên hắn cũng không dám đồn quá nhanh chỉ nên tốc độ bay chỉ tương đương với đám thiên bằng dân mà thôi. mà đại điện giao dịch bởi vì thiết lập ở chỗ biên giới, cho nên hàng lợp phi hành được một phút đồng hồ mới tới được non độ lộ trình. mà lúc này ở phía trước cách hắn không xa xuất hiện một tòa kiến trúc cực tháp kỳ quái. kiến trúc này cao chừng sáu bảy trăm trường, mặt ngoài không phải là hình trụ như bình thường mà là hình bát lăng. mỗi một mặt của lăng trụ đều trơn bóng dị thường. Hơn nữa lại có ẩn ẩn một chút hoa văn ký hiệu đặc thù Nhưng ký hiệu này Tạng ra hắc khí nhàn nhạt Khiến hạng lập có một loài cảm giác quen thuộc. Mà đỉnh tháp còn có khả một khối Tinh thể đại trường cổ quái càng bắt ra hào quang bảy màu đem tòa tháp này bao phủ trong đó Đám hắc khí kia Tất cả đều bị hào quang bảy màu Vây bên trong Không cách nào bay ra dù chỉ một tất Hạng lập thoáng kinh ngạc Vân về cầm Hạng nhớ không nhầm Thì nơi đây đúng là cấm địa, mà trong bản đồ có đánh dấu. Trên mặt còn có viết mấy chữ, phòng linh tháp, cũng không biết là giải thích mấy chữ này như thế nào. Thế nhưng tuyệt đối không phải nơi đất lành gì. Tại phủ cận màng sáng, trong phạm vi hơn trăm trường, không có một bóng người, không có bất kỳ một tên thiên bản nhân nào dám phi hành qua vùng phủ cận này. Chương 1414 Thiên bản thánh tự cùng cuồng bằng chân huyết hắc minh vũ Linh quang trong đầu hàng lập lóe lên rút cuộc phát giác ra vì sao mình cảm thấy quen thuộc từ đám hắc vũ chạy ra bên ngoài thạch tháp rõ ràng khi hắn trên bán đảo vụ hải đã từng người thấy mùi nấm mốc quỷ dị này chỉ có điều hắc vũ ở nơi này phát ra cực kỳ mỏng manh từ hồ bị vật gì đó nghiêm mật trói buộc trong lòng hàng lập có chút kinh ngạc thế nhưng nếu như nơi đây được đám thiên bản nhân coi như cấm địa Vậy thì hắn tự nhiên sẽ không cố ý khơi chuyện làm gì. Lúc này bắt trước những người khác, đồn quang lướt qua, muốn vòng qua đường phụ cận mà bay. Thế nhưng khi hàng lộng nghiêng người bay đi cách cử tháp trong trường, đột nhiên một cổ khí tức làm cho toàn thân người ta run rẩy, từ trong cờ tháp bộc phát lên ngút trời. hàng khí sau lưng bốc lên, hắn giật mình một cái, thân hình lại hơi khựng lại. Đây là... hàng lộng ngừng đồn quang, quay đầu nhìn. Hai mắt thoảng qua gắt gao, nhìn thẳng về cử tháp. Chỉ thấy cử tháp phía xa, tàn mắt ra hắc minh vụ. Chẳng biết lúc nào thoang cái, biến thành nước sơn nồng nạc đen như mực. Kỷ hiệu bên ngoài của tòa tháp không ngừng chớp động lên đủ các loại ánh sáng. Thế nhưng vô pháp ngăn được hắc khí đang trào ra bên ngoài. Thế nhưng cũng rất may, thắc sắc quang mạc trên đỉnh tháp không ngừng phát sáng. Tất cả đám hắc khí này đều bị cầm chế của thạch tháp về trong một phạm vi nhất định. Thế nhưng chỉ một lát sau, hát vụ tràn đầy bên trong quang mạc, khiến thất sắc quang mạc lắc lư dữ dội, dội, giống như tùy thời đều có thể đứt vỡ ra vậy. Đám thiên bản nhân đang phi hành ở gần đấy, mọi người đều trợn mắt, há hút miệng, toàn bộ đều dừng lại, lặng không nhìn gì biến phát sinh trên phòng linh tháp. Hạng lập cảm giác, đôi cánh của mình đột nhiên rùng lên rồi trở nên nóng rực, trên lần hắn truyền đến cảm giác đau đớn cùng bọn giác. Sắc mặt hắn thoáng cái biến đổi. Đúng lúc này, trong tháp phát ra một tiếng trừng minh dị thường ngân cao. Hàng trăm thiên bản nhân ở gần vừa nghe thấy tiếng thoát này, không ngờ hai mắt khép lại, thân thể từ trên không trung rơi xuống. Hàng lập mặc dù vẫn chịu được, thế nhưng khi nghe thanh âm này, cũng cảm thấy thần niệm có chút mơ hồ, đồng thời sau lưng lại càng nóng, đỡ cánh trọng nhai mắt mất đi công hiệu, thân hình thoang cái lắc lư muốn rơi xuống. Thế nhưng cũng may Là hắn phi hành không dựa vào phòng lười sĩ Lúc này thành quang trên người lóe lên Thân thể ổn định lại Thế nhưng khi ánh mắt nhìn về phía cử tháp Lại tràn đầy vẻ hoàng sợ Oanh, một tiếng động lớn vang lên Tên thạch trên đỉnh tháp Đại phóng ra hào quang Thất sắc quan mạc thoáng cái cùng đại phóng Đồng thời từng đợt chú ngữ tối nghĩa Từ trong cử tháp truyền ra Phản phất như có hơn một trăm người Đồng thời niệm pháp quyết vậy Lập tức, đám thiên bản nhân đang rơi xuống kia, trên người lóe lên linh quang, quanh người cả đám đều xuất hiện một tầng thất sắc quang tráo, thân hình một lần nữa trôi nổi trên không trung. Thế nhưng trong tháp lại đột nhiên phát ra tiếng thét thề lương, hắc khí bên trong quay cuồng một hồi, sau đó một cử điệu, ảnh lớn tới vài trăm trường hiện ra trên không trung. Hư ảnh này toàn thân màu đen nhạt, hai cánh vụ động, bao phủ toàn bộ thạch tháp. Tiếp sau đó vang lên một tiếng trường minh. Tất cả hát vụ tăng lên gấp bội, thất sắc quan mạc ở buôn phí lập tức kịch liệt vàng vẹo, khí thế thật sự là dị thường kinh người. Lúc này đây, đám thiên bản nhân kia được thất sắc quan mạc bảo vệ, chẳng qua là thân hình nhoáng lùng lay, sau đó bình yên vô sự, thế nhưng thân thể lại nầm nớp run rung, chớp mắt, liền phân tán tới các hướng mà chạy đi. Hạng lập nguyên vốn muốn cùng đám thiên bản nhân này chạy đi lập tức bay ra khỏi vùng phủ cận của Thạch Tháp, thể nhưng trong nháy mắt, cửu ảnh đại điều hiện thân, hai cánh sau lưng hàng lập cùng rung lên, không ngờ trong nháy mắt lại hiện hiện ra màu xanh giống như thân ảnh của đại điểu, cùng đồng dạng dường ra, lại phản phất như cùng tương hộ với hắc sắc đại điểu. Cùng lúc đó, không khí ở vùng phụ cận bị nén chặt. Hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, thân hình của vô pháp nhúc nhích mày mày. Hàng lập kinh hãi, kim quang đại phóng ra bên ngoài, Một cổ sức mạnh từ tứ chi tuôn ra, muốn thoát khỏi cảnh này. Thế nhưng trong lòng hắn lập tức trầm xuống. Bởi vì mặc cho hắn điên cuồng thúc đẩy lực lượng cơ thể cỡ nào, không khi buông phí phản phất như tình cương đúc thành, ngay cả một ngón tay cũng không thể nào nhúc nhích được. Tâm niệm hạng lập nhanh chóng xoay chuyện, tự nghĩ lại xem có nên gọi ra trần ma pháp tướng toàn lực truyền hạ tình cảnh bị trái buộc này hay không? Thế nhưng lúc này, tiếng chủ ngự trong thạch tháp bỗng nhiên biến đổi thoáng cái tăng tốc độ lên gấp đôi, trong thanh âm niệm chú lại có ẩn ẩn tiên sống nổ mạnh. Theo nguyên một đám ký hiệu cổ quái ở gần cử tháp, phiêu đạn đổi lên trong hư không, tất cả đều hướng tới hắc sắc điều ảnh mà bay đi. Đồng thời, viên thủy tinh cử đại trên đỉnh tháp cũng phát ra một tiếng oanh long, tự động bạo liệt. Một vòng thất sắc ánh sáng mặt trời từ từ bay lên, bỗng nhiên thải ra vạn đạo quang mang, đem tất cả ảnh điều hút vào trong đó. Hư ảnh cử điệu tài ký hiệu cùng thất sắc thải quan, tạo thành hai tầng cơm chế, rút cuộc vị một tiếng kêu quái lạ mà tán loạn. Bên kia, hư ảnh đại điệu màu xanh sau lưng hàng lộc cũng đã lên rồi biến mất. Thân thể hắn được buông lỏng, khôi phục lại tự do, nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Vừa rồi trên thạch tháp hiện hiện ra hư ảnh cùng với điệu ảnh màu xanh độc nhất vô nhị sau lưng hắn. Hai loại đều là bộ dáng côn bằng trong truyền thuyết trong tháp này chẳng lẽ phong ấn một tên côn bằng sao? thể nhận điều này sao có thể chứ? Hàn Lộc Hoàng sợ suy ngẫm, trong lòng xuất hiện 120 suy đoán chạy loạn, thể nhưng ánh mắt vẫn quét về phía trước, sau đó cười khổ một tiếng, cuối cùng thân hình dần nguyên tại chỗ không đầu đầy. Bởi vì từ trong cửa tháp bay ra hơn 10 đoàn liên quang, chớp đồng vài cái, sau đó chỉ còn cách hắn vài chục trường. Với khoảng cách như vậy, Cũng đủ để đám thiên bản nhân nhạy cảm nhìn rõ. Hiện tại nếu tiếp tục đồn, có thể chứng tỏ cho mọi người thấy mình có thật giật mình. Hạng lập tự suy xét, cũng chỉ có thể lưu lại xem đối phương kỹ đồ gì rồi sẽ tin tiếp. Hạng nhìn linh quang nhanh chóng quét tới. Bên trong thình lình xuất hiện hai gà hóa thần hậu kỳ, còn lại đều là hóa thần sơ trung kỳ. Hạng lập sợ hãi nhìn qua, cũng không dám tùy tiện làm ra động tác gì để tranh đối phương hiểu nhầm. Hắn lặng lặng bất đồng trôi nổi trên không trung. Vèo vèo, vài tiếng truyền xe gió vàng đến. Lúc này hơn mười người vồ cánh nhảy mắt tới trước mặt hàng lộc bảo vệ lấy hắn. Hơn mười đảo ánh mắt thoáng cái rơi lên trên người hắn. Hai lão già cầm đầu, bộ dáng là yêu bản nhân. Một tên sau lưng xuất hiện đôi cánh trắng, một tên khác lại có đôi cánh màu vàng nhạt. Trong hai người, một người vẻ mặt hiện lành hòa ái. Một người tướng bảo ngay ngắn uy nghiêm, thế nhưng cũng đều giống như những người khác, vừa tới đã nhìn chằm chằm lên người Hàng Lập, quàng mang trong mắt chớp động. Hàng Lập tuy không phải thật sự e ngại đám thiên bằng nhân, thế nhưng bộ dáng của đối phương như vậy lại còn xì sầm nói thầm, lúc này hắn miệng cường cười. chưa vị về quanh Tài Hà là có chuyện gì? Tên họ, Đại Danh, gương mặt rất lạ, là, là tộc nhân gần đây tiếng bà Thánh thành sao? Đúng như hàng lập đằng trước, tên lão già canh trắng kia mở miệng, giọng nói rất khách khí. Tài hạ hà họ hàng, một mực tài hải ngoại tu luyện, hôm nay mới là lần đầu vào trong thành. Tâm điểm hàng lập nhanh chóng xoay chuyển, lên tiếng nói. Khi đối phương chưa lộ ra ác ý, hắn cũng không tất yếu phải dùng bạo lực để giải quyết. Hải ngoại ư, hôm nay mới vào thành sao? Câu trả lời của hàng lập. Khiến cho hai lão già ngẩn ra, thế nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lại hiện ra vẻ mừng rỡ. Tốt, rất tốt, không quản hàng huynh xuất thân chỗ nào, thế nhưng có thể dẫn động chi lên của quân bằng trong tháp, đã nói lên trên người ngươi tràn đầy thiên bằng khí tức, có đủ điều kiện để tiếp nhận, kể thử quân bằng chân huyết của bản tộc thanh thú. Một lão già khác nghiêm nghị nói, quân bằng chân huyết? Hàng lập thật sự ngây người, nếu như nói trước kia, Hàng đối với những vật này còn không hiểu lắm, thế nhưng hiện tại trong tay còn lưu giữ chân huyết của chân long thiên phượng. Đối với vật quy hiếm bậc này đương nhiên là hắn minh bạch. Hiện tại lại có chuyện tốt này chủ động tìm tới cửa. Hàng lập tự nhiên có phần sợ rung. Nhưng mà nghĩ lại, hàng lập lại chuột già. Hắn không phải chân chính là thiên bản nhân, sao có thể làm việc thánh tử của thiên bàng tộc này? Mà nếu thật sự trà ra, ra, chỉ sợ sẽ lập tức bị lộ tẩy. Tới lúc đó không chỉ nói kế thừa cái gì chân huyết, trước tiên cũng bị vô số đám nhân tộc thiên bảng nội giận xuất thủ diệt sát. Hai vị hiểu nhầm rồi, Tài Hạ xuất thân rất bình thường, sao có tư cách kế thừa chân huyết? Dị động trong tháp này cũng không phải do Tài Hạ dẫn động đâu. Hàng nộng gường cười vài tiếng, liên tục lắc đầu phủ nhận. Hàng huynh sao phải đụng đẩy làm gì? Trên người người vừa rồi tạng mát ra chân linh chi tướng chúng ta trồng tháp đều đã nhìn rõ, tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Hạng huynh tốt hơn là theo chúng ta đi gặp chưa bị trưởng lão thôi. Nếu có thể trở thành thánh tử của tộc, đó là đại sự trong tộc. tên lồng cảnh kim sắc vũ xí kia căn bản không nghe lời hạng lập giải thích, cười hì hì nói. hạng lập âm thầm kêu khổ không thôi, ánh mắt xoay chuyển, thấy sắc mặt đám thiên bảng nhân khác đều lộ ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên đều xác nhận là hắn. À, tại hạ quả thực không phải là thánh tử gì, mấy vị không tin cũng được, thế nhưng hạ bộ còn có chuyện quan trọng trên người, trước hết xin cáo từ. Hạng lập trong lòng quyết định, trong miệng nhanh chóng giải thích hai câu, thân hình giống như hồ đúc, liền biến thành một đoàn hư ảnh nhạc nhạc, lẽ lên chừa qua chính giữa của hai lão già Hai cánh sau lưng hắn khẽ động, muốn thi truyền thần thông bỏ chạy, nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm nhạc nhạc, nhạc truyền đến tai, chầm đã, dị tổng nhân. Người thật sự cứ như vậy rời đi sao? Nếu muốn đi, Cũng phải để lại đời cánh này, Lại thiên bằng tộc của chúng ta. Thành âm không lớn, Hơn nửa lại ôn hòa dễ nghe, Thế nhưng khi hàng lập nghe được, Lại giống như tiếng sấm, Khiến thần niềm hăng chấn động, Sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi. Đồng thời khi thành âm này truyền đến, Không gian phù cận bỗng nhiên ba động, Cách định đầu hàng lập mấy trường, Một đào thân hạnh thon thả từ hư không, Không tiếng động nào như thiểm điện hiện ra, Làm một áo bào trắng thiếu nữ, sau lưng mọc lên kim sắc vũ sĩ. Hàng Lộc ngưng thần nhìn tới, lập tức hít vào một hơi lương khí. Người này dùng nhang thoạt nhìn bình thường, trên mặt có một tầng oánh quang lưu chuyển bất định, khí thức trên người áp súc khổng lồ. Hàng Lộc không ngờ lại không cách nào nhìn ra tu vi sâu càng của đối phương. Là một vị lãnh ngoại cao nhân sao, lại còn có loại nữ tử tu vi ngoài hợp thể trung kỳ tồn tại. Khỏe mắt Hàng Lộc bỗng nhiên nháy mạnh vài cái tham kiến đại trưởng lão Đám thiên bằng nhân hóa thần cấp vừa thấy thiếu nữ mọi người đều cùng kính dị thường đều dâng đại lễ để thăm hỏi nàng này không ngờ lại là đại trưởng lão của thiên bằng tộc hàng lập chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc người này giao cho ta xử lý đi các người trở lại trong tháp và cố phòng ấn đem quân bằng thánh linh một lần nửa chân áp lại đi thiếu nữ thầm dòng phần pha nói tuần bệnh Hiện nhiên thiếu nữ này ở trong lòng của đám tộc dân thiên bằng rất uy nghiêm, bọn họ không hề chần chờ, đều mở đôi cánh bay trở lại trong tháp, mà ánh mắt thiếu nữ chợt xoay chuyện, rốt cuộc, đã tiến lại gần chỗ của hàng lập. Chương 1415 Đại Trường Lão Nơi này không phải là nơi để nói chuyện, đi theo ta đi. Đôi mắt sáng của thiếu nữ chợt lóe, nhưng lại nói rất hờ hững. Ngày sau đó quay người, bay về hướng khác Hàng lập sắc mặt âm tình Bất đền một chút Nhưng vẫn thành thật mà đi theo Đối mặt với một tồn tại đáng sợ Đã trên hợp thể trung kỳ Thân lại ở trong thành dị tộc thánh Hẳn càng bạn không có cơ hội chạy trốn Mà nhìn bộ dạng của đối phương Cũng không giống sẽ lập tức trở mặt đồng thù Cứ nghe theo lời của đối phương trước vậy Thân hình thiếu nữ nhìn Rất chậm rãi thong dong Giống như gió nhẹ, như nước chảy, Không mang theo chút tức giận nào Nhưng tốc độ đồn quan lại nhanh kinh người. Hạng lập vận dụng chừng bày tám phần linh lực, mới miệng cường đuổi theo được, trong lòng không khỏi thầm hoàng sợ. Cuối cùng cùng cường chê mấy phần ý nghĩa khác, luồn quanh quần trong đầu xuống. Sau khi phi hành khoảng một bữa cơm, thiếu nữ dẫn hạng lập hạ xuống trước một gian phòng hình trụ cao mười trường, nằm chơi tròi. Tham kiến đại trưởng lão Ở lối vào có hai thiếu nữ tộc thiên bằng, tướng Mạo Thanh Tú ra đón, đầy vẻ kính cận. Thiếu nữ kim sĩ chỉ gật đầu, liền đi vào tùy ý. hàng lập theo sau, sau khi vào phòng, phát hiện chỗ này còn đơn giản hơn so với dự đoán. Trong phòng ngoài trừ mấy cây ghê đá và bàn đá ra, chung quanh chẳng còn thứ gì. Thiếu nữ khoát tay, ý bảo hai thì nữ lui xuống, sau đó xoay người lại, người ngay ngắn trên một ghê đá, miệng hương khẽ nhất nói. Người xuống đi, ta có một số chuyện muốn hỏi người một chút. Ở trước mặt tiền bối, sao có chỗ cho tài hạng ngồi? Hạng mộ xin rửa tay lắng nghe. hàng lập sắc mặt bình tĩnh nói. Tùy ngươi. Thiếu nữ cũng không thèm để ý. hàng lập quả nhiên đứng thẳng tại chỗ. Ngươi là tu sĩ nhân tộc sao? Thiếu nữ sau khi suy nghĩ một lát, vừa mở miệng nói đã khiến cho hàng lập cả kinh. Tiền bối từng đi qua chỗ nhân tộc chúng tôi sao? hàng lập cẩn thận nói. Đương nhiên là đã từng đi qua. Ta thậm chí còn từng bái phòng quý tộc Linh hoàng một thế hệ trong tam hoàng Tại ta vì bí thuật khôi lội Suốt thần nhập hóa của hắn Vội phục vô cùng Thật ra không chỉ ta Trong tộc phi linh của chúng ta Còn có mấy tên tồn tại cương đại khác, Đều đã từng đi qua nhân tộc các ngươi. Xét về phần tình cảm này Người có nghĩ vấn gì Chỉ bạn cứ mở miệng hỏi đi Ta biết gì sẽ trả lời nấy Nhưng có qua thì sẽ có lại Chờ theo vấn đề của ta Hy vọng người cũng sẽ không để ta phải thất vọng, nếu không thì... Mấy câu đó thiếu nữ dùng ngôn ngữ dân tộc, nhấn mạnh rất rành rọt. Hạng lập sau khi nghe rõ ý uy hiếp trong câu sau cùng, sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhưng lập tức trở lại bình thường. tiền bối làm sao mà đoán được thân phần của vạn bối? Điều khác không nói, vạn bối từ phù phòng lười sĩ đã luyện hóa hoàn toàn, hơn được còn dùng bí thuật thay đổi khí tức bắt chước người quý tộc. Cũng không phát hiện cái gì bất ổn Nếu không vạn bối sẽ dâm lớn mật Mà tiến vào quý tộc như vậy chứ Hàng lập nhìn chầm chầm thiếu nữ trầm giọng nói Vấn đề này vẫn khiến hắn rất hoang mang à, Phép biến ảo của ngươi Đúng là hết sức thành công Thậm chí ngay cả đại trận bảo vệ thánh thành Cũng bị khí tức quân bằng trên người ngươi lừa Nếu gặp phải trưởng lão còn lại trong tộc Chỉ cần không phải là Cố ý xem xét 89/ chín phần mười Cũng không cách nào nhìn ra điều gì Nhưng ta lại khác, ta thân là đại trưởng lão, chuyên môn phụ trách nắm giữ thanh khí trong tộc, mà thanh khí tập thiên bằng chúng ta có thể nhìn thấu hết thảy biến ảo, trực tiếp nhìn xuyên thần thông chân nguyên trong cơ thể mục tiêu. Các hạ mặc dù bí thuật biến ảo lợi hại, nhưng đối với ta mà nói lại không có chút hữu dụng nào. Thiếu nữ cười là nhạc một tiếng, giải thích rất chi tiết. Hàng lập đã hơi hiểu ra, nhưng ngày sau đó tất nhiên là cực kỳ buồn bực. Nói như vậy. Nếu ta đi tới chiên nhanh khác của quý tộc Ngược lại sẽ không dễ bị người ta phát hiện ư Hắn cười khổ nói Trong thanh khí của 72 bộ tộc Thanh khí của tộc Đảng Thủy Cũng có loại thần thông giống như vậy đó Thiếu nữ không trực tiếp trả lời Ngược lại khóe miệng vệnh lên Hàng đọc nghe vậy nhất thời im lặng Sau một lúc im lặng Mới hỏi tiếp một câu Vật bị phong ấn trong thác phòng linh Là vật gì Cái gọi là thánh tự và côn bằng Thực chất là gì? Phòng ấn trong tháp phòng linh Chính là nửa thánh hồn của một con côn bằng chân thánh Do bộ tộc năm đó cường thịt Mất chính châu hai hồ mới thu thập được đó Chính nhờ lực thánh hồn Tộc thiên bản của chúng ta mới có thể tồn tại đến hôm nay Về nguyên do cụ thể Người không cần phải biết Về phần thánh tử thì đơn giản thôi Đó là tên gọi chung của tộc nhân Của tộc phi linh chúng ta Và các tộc có hy vọng kế thừa máu chân thánh Nếu là thánh tử Thì có thể thừa kế máu chân thánh của các tộc Rồi thông qua khảo nghiệm Để có thể trở thành thánh chủ một tộc Thiếu nữ giải thích càng kẹ Lần này Hàng lập chẳng lộ ra về gì ngoài yên muốn Những thứ này đều chẳng khác với phòng đoán ban đầu của hắn làm mấy. Thậm chí cả cái thánh chủ kia Cũng lười hỏi Chỉ thời dài một hơi Ta xem ra Ngươi cũng không có vấn đề nào khác Vậy tiếp sau là vấn đề của ta nha Bảo vật vũ sĩ Sau lưng ngươi Luyện hóa bằng thứ gì của côn bằng mà là có thể khiến thánh linh bị phong ấn trong tháp phòng linh, thoát ra được như vậy? Chuyện này từ khi tháp kiến thành tới nay, rất ít khi xảy ra. Ánh mắt thiếu nữ chợt lóe hỏi thẳng. Không có gì, chỉ là một cọng lồng chim của côn bằng luyện hóa hỏng mà thôi. Hạng Lập nhướng mày, thành thật trả lời. lông chim của côn bằng? Điều này thật khó có khả năng. Chỉ là một cọng linh vụ hỏng của côn bằng. Cũng không thể khiến thánh linh sao động như vậy được. Thiếu nữ có chút không tin. Ta cũng không biết. Hàng lập lắc đầu, hẳn đúng là chẳng hiểu chuyện này ra sao. Lấy bảo vật vũ khí của người ra, cho ta xem thử đi. Thiếu nữ trầm ngâm một lát, đột nhiên hời hợt mà nói ra như vậy. trong lòng Hàng lập trầm xuống, nhưng sau khi thấy đôi mắt sáng lòng lanh giống như thủy tinh của thiếu nữ, chỉ lượng lượng một chút, rồi đầu vai rùng lên. Hoàng mang vũ sĩ màu trắng sau lưng chợt lóe, thoáng cái đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà cùng lúc đó, trong tay Hàng Lập lại có thêm một cọng lông dài ông ánh vài tấc. Tay nhất một cái không ngờ lại đưa tới thật. Hàng Lập dứt khoát như vậy, hiện nhiên là khiến vị đại trưởng lão tập thiên bằng này cũng có chút ngần ra. Con mắt của nàng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hàng Lập hồi lâu, cuối cùng đưa mắt lộ nét cười nhận lấy. Nét mặt Hàng Lập không thấy chút khác thường nào. Nhưng trong lòng lại cười khổ không thôi. Nếu không phải trước mặt là một tồn tại trên hợp thể trung kỳ, phòng lười sĩ lại sớm được luyện hóa đến độ tùy tâm. Dù đối phương cường chế dự tạm, hắn cũng có 67 phần nam chắc, có thể kích phát thần thông không gian của bảo vật. Nhảy mắt gọi về, thì hắn quyết sẽ không giao trọng bảo này cho đối phương. Thiếu nữ một tay cầm phòng lười sĩ cẩn thận xem xét. Một lát sau, trên mặt luyện hiện ra biểu tình cực kỳ cổ quái tay nàng chỉ một cái, vũ sĩ cầm tay đã bay ra ngoài. lúc này trà phong lưỡi sĩ lại cho hàng lập. trong lòng hàng lập thản lặng, hai tay không hề động, nhưng bạch quang phòng lưỡi sĩ chợt lóe rồi biến mất giữa hư không. sau một khắc, chúng lại không chút tiếng động mà hiện ra sau lưng hàng lập. thấy một màn như vậy, thiếu nữ vẫn im lặng, trì hoãn một chút rồi nói: thật không ngờ, bảo vận linh vụ này của ngươi chẳng những có chân thánh côn bằng. Là còn dung nhập vào một cổng phường yêu Tạ Đại Khái đã hiểu được chuyện gì xảy ra Có điều là vẫn muốn nghe một chút cộng lông của con bằng này Người làm sao mà lấy được Hạng độc nghe vậy có chút bất ngờ Nhưng chuyện này Ngược lại cũng chẳng có gì để dấu giếm Lúc này kể sơ qua chuyện ở nhân giới Thấy đại chiến cách giới Giữa con bằng và la côn Thiếu nữ sau khi nghe xong Lại trầm ngâm Một lúc lâu sau mới dùng ánh mắt đánh giá hạng lập Thêm một lần Đột nhiên mở miệng, nói một câu, khiến hắn hoàn toàn ngây người. Hạng huynh à, huynh cơ hứng thú gia nhập yêu mang tộc chúng ta, làm thánh tự bổn tộc không? Hàng lập ngợn ngơ. Tài hạ nghe không nhầm chứ, tuyển bước muốn Tài hạ gia nhập quý tộc ư. Hạng lập mở trừng hai mắt, cảm thấy có thể là mình đã nghe nhầm rồi. Không sai, đúng là ta kể ý này. Nhưng chuyện này trọng đài, chi tiết cụ thể còn cần thương lượng lại với mấy vị trường lão khác. Thiến nữ bất đồng thành sắc nói, Tài hạ là nhân tộc, Cũng không phải là người thiên bằng chân chính. Hạng lập im lặng một hồi lâu, Rồi mới nói một câu như vậy. Các hạ còn không biết sao, Theo lệ thường mà nói, Cộng vụ côn bằng và những thứ khác của côn bằng, Đều là vật truyền lại khi côn bằng mất, Mà cộng vụ côn bằng hạng đạo hữu luyện hóa, Lại là vật rời ra từ trên thân của chân thánh côn bằng. Trong linh vụ này, Bao gồm khí tức của côn bằng gấp mấy lần bình thường, Hơn nửa hơn phân nửa trong linh vụ, còn ngầm chứa một ít máu huyết mà bản thân người chưa phát hiện ra, mà nhất tập thiên bản chúng ta vốn chính là hậu nhân của chân thánh côn bằng năm đó. Đạo hữu nếu bản thân đã luyện hóa vật của côn bằng lại có khả năng đã chứa máu côn bằng từ lâu. Nó là người của thiên bản tập chúng ta, cũng không sai. Lời này thiếu nữ thạc nhiên nói ra, khiến hạng lập trợn mắt há miệng. Một lúc lâu sau, hạng lập mới từ trong giật mình khôi phục lại hai mắt nheo lại, nhìn thiếu nữ một lúc lâu, đột nhiên mở miệng. Nghe nói thánh chủ đương nhiệm của thiên bằng tộc, đã ngạ xuống mà chết. Còn tộc nhân hiện có trong quý tộc, hình như cũng không có người kế thừa chân huyết của công bằng. Cả thiên tộc bằng đều có khả năng bị hàng ngụ 72 chi nhánh của tộc phi linh thủ tiêu. Cài hà nói không sai chứ. Sao, người biết việc này? Thiếu nữ rút cuộc sắc mặt thay đổi, sau lưng bỗng hiện ra hư ảnh một con đại bàng màu vàng hư ảnh này chính là một phiến lượng sĩ Hàng lập lập tức cảm thấy một cổ lực bàn bạc thoáng cái đè lên vai. Toàn bộ thân hình đều nhai mắt, phát ra tiếng xương nước răng rắc. Phốc suy một tiếng, hai chân hàng lập đã lúng hơn phân nửa xuống sàn nhà lát đá xanh. Sắc mặt hàng lập thoáng cái trở nên tái nhợt. Nhưng ngay lúc này, thiếu nữ nhướng mày, hư ảnh đại bạc lé lên rồi biến mất không thấy. Ta không biết, các hạ biết tin này từ chỗ nào. Nhưng hy vọng đạo hữu tạm thời dự bí mật chuyện này. Tài hạ vẫn chưa muốn thấy cảnh Thánh Thành một trận đại loạn. Ngoài ra còn có một điểm các hạ nói sai. Thánh tử có thể kế thừa máu chân Thánh. Cả thiên bản tộc chúng ta vẫn còn hai người. Chỉ là hai người này tu vi quá thấp. Cho dù thành công, tỷ lệ thông qua khảo nghiệm của các tộc cũng không cao. Cho nên ta mới muốn mời hàng đạo hữu gia nhập bộ tộc. Chỉ trong nháy mắt, thần sắc của thiếu nữ đã khôi phục lại như thường. Ý tứ của Đại trưởng Lão, là muốn ta gia nhập, hỗ trợ hai vị thánh tử này. Hàng lập là người thông minh bậc nào chứ, con mắt đào tròn, lập tức nắm rõ dụng ý của đối phương, thần sắc vừa động liền nở nụ cười. Chương 1416 Đại điện, giao dịch Không sai, ta đúng là cơ yến này. Các hạ mặc dù có tư cách gia nhập tập thiên bàn chúng ta, nhưng dù sao cũng là xuất thân từ nhân tộc cho dù có thể thông qua thí luyện cùng khảo nghiệm, cũng không thể nào đảm nhiệm chức vụ thánh chủ của bộ tộc. Nhưng hàng đạo hữu là có thể dùng thân phận thánh tử trợ giúp hai vị thánh tử một tay, giúp bọn họ thông qua thí luyện. đương nhiên nếu làm như vậy, ta cũng sẽ không bạc đại ngươi. Chẳng những có thể cho người dung nhập một ít chân huyết của côn bằng, mà còn có hậu tạ khác. Thiếu nữ không phủ nhận, không chút hoang mang nói: chuyện tốt cỡ này tìm thấy cửa. Nếu là người bình thường sẽ hoan hỉ vô cùng. Sợ rằng lập tức đáp ứng ngay, nhưng Hàng Lập ánh mắt lại chớp đồng, không lập tức đáp lời. Thiểu nữ cũng không cơ ý thúc giục, chỉ yên lặng ngồi trên ghế, thản nhiên mà nhìn Hàng Lập. Sau thời gian một chén trà, Hàng Lập lại mở miệng nói. Tiền bối vì chuyện thánh tự, thậm chí không tiếc để một ngoại nhân như ta gia nhập quý tộc. Về khả nghiệm này nguy hiểm thật không nhỏ nha. Có thể nói cho tài hạ biết trước một chút, rồi hạng bộ là quyết định cũng không muộn thí luyện đúng là phi thường nguy hiểm đó. Nã đại khái thánh tử các tộc tham gia tỷ lệ đại khái khoảng 67 thành. Mà tụi vị thánh tử giống nhau đều là phi linh tương, tương đương với hóa thần quý tộc. Lúc này bởi vì thánh chủ bổn tộc ngã xuống ngoài ý muốn, hai ngã thánh tử chỉ có thực lực sơ cấp phi linh tương, chưa chuẩn bị đầy đủ. Nếu tham gia thí luyện, 10 phần là không thể thông qua. Đạo hữu thần thân tại hạ mặc dù không nắm rõ, nhưng có thể tự nhân tộc. Một mình xuyên qua hơn phân nửa đại lục phong nguyên mà đến, thực lực tuyệt đối không phải tầm thường. Mặc dù nội dung thí luyện này rất nguy hiểm, nhưng đối với đạo hữu, hẳn là không thành vấn đề đi. Thiếu nữ mặc dù trước đó đoán có sai một chút, nhưng phần đoán cuối cùng lại không sai. Chỉ là cấp phi linh tương ư. Khoẻ mắt hạng lập, giật một cái thần trọng hỏi. Các hạ yên tâm, bộ trưởng lão sẽ không dối gạt ngươi. Thiếu nữ khẽ mỉm cười. Ta cần suy nghĩ một thời gian. Hàng Lập lại hẹn thời gian. Sự tình trọng đài. Muốn cân nhắc cũng đúng. Như vậy đi. Ta cho ngươi thời gian ba ngày. Ba ngày sau, ta vẫn ở đây chờ ngươi quay lại. Ở trong thời gian này, đạo hữu có thể tự do hành động trong thành. Sẽ không có người nào làm phiền ngươi. Mặt khác, ta tên là Kim Duyệt. Ngươi hãy nhớ kỹ tên này. Thiếu nữ nói không chút tức giận. Từ hồ câu trả lời của Hàng Lập đã sớm nằm trong dự đoán của nàng. Hạng lập tất nhiên trong miệng đã cảm ơn, sau đó không chút chần chờ mà cáo từ. Mắt thấy Hạng lập ra cửa, thân hình thoáng một cái đã không còn thấy bóng dáng. Kim Duyệt khẽ mỉm cười, đưa tay nâng chén lên trà, nhấp nhẹ một ngụm. "Đại trưởng lão, thật cứ như vậy, bà thả hắn để sao?" Trong gian phòng đá hồi quang chợt lóe, đột nhiên từ bên trong xuất hiện một gã cao, một gã lùn, người đến là hai tộc nhân thiên bằng. "Sao chứ?" Ngươi người ta nên đối đãi với người này như thế nào đây? Kiềm duyệt liếc nhìn hồng tu lão già đang nói chuyện, hoài thẳng. Cứ lấy vụ sĩ, đã dùng nhập công vụ của quân bạn đi. Chúng ta cần gì phải để người dị tộc giả mạo thánh tự? Chỉ bằng cướp vụ sĩ, buồn tộc chọn một người khác kế thừa chân huyết, chẳng phải là tốt hơn sao? Lão già râu đỏ thân hình cao lớn, hai tay xoa nhẹ nói. Nếu như thật sự dễ dàng như vậy, thì ta còn phải nói nhiều lời với một gã dị tộc như vậy làm gì? Lúc ấy cứ giết hắn chết rồi đoạt vụ xí là xong Khóe miệng thiếu nữ nở ra một nụ cười lạnh Trả lời không chút khách khí Vậy ý của đại trường lão là Một mỹ phụ bóc người nhỏ nhắn Thấy lão già râu đỏ còn định nói gì vội vàng kéo nhẹ vạt áo lão Thành âm cùng kính mở lời trước Bạn về sự hiểu biết đối với nhân tộc Ta nghĩ đến hôm nay thiên bạc tộc không có người thứ hai Có thể so được với ta Nhân tộc khác với tộc Phi Linh chúng ta, bản thân họ thực lực bình thường, hơn phân nửa thần thông đều đạt lên việc tu luyện bảo vật, cho nên có thể tế luyện một số bảo vật qua nhiều năm, luyện hòa tới mức tùy tâm hoàn toàn. Loại bảo vật này cũng không phải là không thể cường đoạt, nhưng sau khi cướp vào tay, bí tích của chủ cụ trong bảo vật rất khó xóa hết trong một thời gian ngắn. Hơn nữa uy lực của bảo vật cũng sẽ vì đội chủ mà đại giảm. Bảo vật vũ khí của người này, ta đã kiểm tra Đúng là dạng pháp bảo này, bà ta đã nhận được tin, chỗ Thế Luyện Thánh tử đã được chọn ra, chúng ta căn bản không có thời gian để đoạt bảo vật, rồi giao cho tập nhân khác tế luyện lại một lần. Kim Dịch trầm ngâm một chút, nhưng vẫn giải thích mấy câu. Thì ra là như vậy, dừng đến như vậy, mẫu trần thánh của bổn tộc chẳng phải sẽ lưu lạc ở ngoài tộc sao? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ đâu. Lão già đầu đỏ vẫn củng quyết lắc đầu. Tư trưởng lão, chẳng lẽ là đã hồ đồ rồi? Lần này bổn tộc nếu không có thánh tự nào thông qua thí luyện, thì cả tộc sẽ bị những chi nhanh khác thầu tóm. Nếu so sánh thì chuyện chân huyết nói lúc đầu chỉ là chuyện nhỏ. Hơn được muốn phòng ngừa chuyện này xảy ra, cũng không phải là không có thủ đoạn bổ cứu khác. Đôi mắt sáng của thiếu nữ tên quan chợt lóe. lời của đại trưởng lão thật có lý. Chợ gã dị tộc nhân này giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn. Mọn mọn. Chỉ là tồn tại cấp phi linh tương. Đến lúc đó, muốn giết hoặc giữ lại, còn không phải là do chúng ta định đoạt sao. Mỹ phụ trung niên sau khi ngẩn ra, ngay sau đó liền nở một nụ cười. Giết thì không thể. Cho dù là dị tộc nhân, một khi dung nhập chân huyết của con bằng, thì cũng xem là một nửa tộc nhân. Chúng ta đều sẽ chịu hạn chế của lời thề thiên bằng, hưởng hợp. Nếu hắn giúp tộc vượt qua lần đại kiếp nạn này, thì hắn cũng coi như là ân nhân của bộn tộc. Nếu không cần thiết, không nên đả thương hắn mà có thể giam lòng. Sau này không để hắn rời khỏi đó là được rồi. Kiềm duyệt lạnh lùng nhìn bị phụ một cái, nói không chút cảm tình. Làm như vậy cũng được. Có phải nên thông báo cho những tên gác cửa và phái người âm thầm đi theo tên dị tộc nhân này không? Để tránh hắn trong mấy ngày này, được như chạy mất. Lão già đầu đỏ đột nhiên nói như vậy Tư trưởng lão không cần phải lo lắng Ta vừa rồi đã đổm tay đổm chân một chút Lên vụ sĩ của hắn rồi Nếu hắn ra khỏi buồn thành Ta sẽ biết ngay lập tức thôi Kim Duyệt lại chẳng thèm để ý chút nào Nói tới việc này Xem ra hai người chúng ta đã quá lo lắng Đại trưởng lão suy nghĩ hết sức chu toàn Một tiêu sáng kỳ dị chất động trong mắt Mỹ phụ mỉm cười nói lo xa cũng không xấu Trong ngũ đại trưởng lão của bộn tộc, chỉ có ba người chúng ta là ở trong tộc, mà chuyện này là có liên quan đến sự tồn vong của bộn tộc. Ba người chúng ta phải thống nhất với nhau mới có thể hành động. Nếu không ta cũng sẽ không truyền âm ở trên đường, gọi hai vị đến chỗ này. Tư trưởng lão à, các người còn có ý kiến gì khác không? Tiếng được nhìn hai người, chậm rài nói. Không có, cách làm của đại trưởng lão đã hết sức ổn thỏa rồi. Lần này, Mỹ Phụ và Lão già đều đồng thành nói. Thiếu nữ nghe vậy thì gật đầu. Từ đầu tới cuối, ba trưởng lão tộc thiên bằng này không hề đề cập tới việc hạng lập sẽ cử tuyệt. Chuyện này cũng khó trách, bởi vì hắn ở trong mắt đại trưởng lão tộc thiên bằng, hay là trong mắt lão già và mị phụ, chỉ là một gã dị tộc cấp hóa thần, nào có khả năng từ chối yêu cầu của bọn họ. Mà giờ khắc này, ở chỗ cách bọn thiếu nữ ngoài trăm dòng, hạng lập đang vộ hai cánh, phi hành ở tầng trời thấp. Từ biểu hiện mà xem thấy thần sắc hắn vẫn như thường, nhìn các loại kiên trúc phía dưới một cách hứng thú, nhưng trong lòng lại băng khoăn không ngừng, âm thầm cân nhắc khủng cục của bản thân mình. Lần này bài lộ thân phận một cách hồi đồ, tình cảnh này thật không hay. Với kinh nghiệm nhiều năm của hắn, làm sao mà không biết yêu cầu thiếu nữ cho, cho dù có hoàn thành hay không, kết quả của hắn đều sẽ không tốt. Còn chuyện cử tuyệt thì chắc chắn là không thể nào. Về phần ý niệm chạy trốn, Thì vào lúc rời khỏi chỗ của thiếu nữ, đã sớm xoay chuyện trong đầu hắn mấy lần rồi. Nhưng sau khi thần điểm theo bản năng quét qua phòng lười sĩ sau lưng, đành chỉ có thể cười khổ không thôi. Vì đại trưởng lão thiên bản tộc kia, ác đã gieo một dấu hiệu trong vụ xí. Ở trong khu vực nhất định, tất cả hành tung của hắn đều rơi vào trong lòng bàn tay của đối phương. Với tù vị hiện tại của hắn, cũng không phải là không thể cưỡng chế xóa đi dấu bếp này. Nhưng ít nhất phải mất mấy ngày mới có thể làm được. Mà thời gian lâu như vậy đã có thể khiến vị đại trưởng Lào kia tìm tới vô số lần rồi. Xem ra biện pháp duy nhất, chỉ có việc đầu tiên là đưa ra một ít điều kiện, có thể khiến đối phương sợ ném chuột vỡ bình mới được. Nếu không thì hắn tình nguyện nghĩa cách nguy hiểm là bỏ chạy, cũng tuyệt không làm thánh tử gì tộc gì. Về phần nói điều kiện gì, chuyện này phải đợi sau khi hắn hiểu rõ tình huống đại khái trong thiên bản tộc. Mới có thể cân nhắc tốt Cũng may hắn tu luyện tới nay Trải qua nhiều nguy hiểm vô số Trước mắt thùy thân lâm vào tình thế Tiên thoái lượng nan Nhưng cũng không quá kinh hoàng Hàng lập vừa phi hành chậm chậm, Trong đầu vừa chuyển động như điện Đủ các loại ý niệm Cho nên thời gian kế tiếp Hàng lập đi vào trong một gian nhà đó Cao lớn gần giống nhà sách trong Thánh Thành Hắn ở đó đọc qua gần nửa lượng sách Sau một ngày một đêm Mới mang theo vẻ mặt mệt mỏi mà rời khỏi đó. Trở về chỗ ở, hạng lập lại ở tài quan Quý Tân, đóng chặt cửa không ra. Mãi đến sáng ngày thứ ba, hạng mới lại rời đi. Mục tiêu lần này là đi đại điện giao dịch thời khai thủy. Trên đường đi cũng không gặp trở ngại gì. Hạng lập sau khi phi hành một thời gian ngắn, rốt cuộc cũng đã tới biên giới Thánh Thành, đứng trước một kiến trúc kiến tạo kỳ quái. Kiến trúc này xây tường sát một ngọn dốc, cao khoảng ngàn trường. Cụm từ trong bách núi, trực tiếp lộ ra một quảng trường khổng lồ hình chữ nhật, mà ở một mặt của quảng trường, đột nhiên mở ra một cửa đá hình vòng cao khoảng trăm trường ở trên bách núi đá. Ở hai bên cửa, rõ ràng có hơn mười vệ sĩ, toàn thân vỏ trang phần nhau mà đứng, ở giữa có rất nhiều người thiên bằng ra ra vào vào, trong phi thường náo nhiệt. Hạng lập ở nơi xa chỉ hiếp hai mắt lại mà quan sát một lát, sau đó hai cánh lại đồng. Người được bào mọc trong một luồng ánh sáng xanh bay về phía trước. Ánh mắt một gà thủ vệ trước cửa quát qua người hàng lập. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội cùng kính thi lệ với hàng lập. Hàng lập nhẹ nhàng gật đầu với gà, rồi thân hình chật lé, ngền ngàng bay vào trong cánh cửa. Trước mắt sáng ngời, một khoảng không gian rộng lớn vô cùng. Sau cánh cửa cực lớn, phản phất xuất hiện một thế giới khác mà liếc mắt một cái không thể nào nhìn thấu đích cuối của lối đi sâu hùng hút. Hai bên tất cả đều là từng tầng kiến trúc cao lớn giống cung điện. Nhìn kỹ hơn, những kiến trúc này phần hơn 10 tầng, mỗi tầng đều cao 30 trường, mà cách mỗi tầng hơn 100 trường đều xuất hiện một cửa điện cao hơn 10 trường khác. Vô số người thiên bằng bay ra bay vào, bay lên bay xuống giữa dựng kiến trúc này. Xem ra trong cửa điện chính là nơi giao dịch của người thiên bằng.